các bạn đang nghe vở đọc truyện trên kênh radio chuyện việt ngày hôm nay radio chuyện việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số hai quân tiểu thuyết mang tựa đề g i a vòng v â núi của tác giả đoàn hữu nam qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số hai sau một đêm kinh hoàng sáng ra trời đất tinh khôi như tủa mới khai thiên lập địa trẻ con người lớn ùa đã khỏi nhà họ chưa kịp tạ ơn ống mặt trời đang chia đều ánh nắng cho vạn vật thì đ a ồ lên kinh ngạc trước mắt mọi người là một vệt sáng trắng kéo từ đỉnh núi đồng xuống tận bờ suối tức là đất đá đừng đố cả về trước núi đồng đã bị nước lôi quấn đi mất tăm một sự sợ hãi mỡ hồ len đến bóp nghẹt tim gan từng người không ai bảo ai tất cả đều ngước lên cao xanh bày tỏ nỗi đau xót của mình chuyện cai gốc cái ngọn của núi đồng lại được khuấy lên để mà răn để mà nhớ ngày xưa ngày xưa khi ấy cả vùng này như cây đĩa khổng lồ đơm đẩy hoa thơm quả ngọt vạn vật bám vào dòng nước từ dãy núi phăng chắt ra để sinh sôi nảy nở cây c ố i biết nhường nhau để đón mưa đón nắng chim thù biết cúi mặt chào người người già bảo con cháu sống đất nuôi chết đất phủ con trai bảo cây tựa cây mới thành rừng con gái đố nhau cứ thế cuộc sống trong vùng lúc nào cũng như vui chạy hội ai cũng nhận được phần ai cũng mang phần cho người khác niềm vui giống như mỏ nước phun lên trên đỉnh núi phăng đời nối đời không cạn năm nọ có một đôi đồng khổng lồ từ cao xanh xào xuống nơi này đang g i ư ơ mùa xuân khắp vùng trong hoa khoe sắc c h ì m cho khót peo von thu đ ù n g hân hoan mùa đực cái hòa nhập với sự giao hoan của m u ô n loài đôi đồng quấn q u y ế t bên nhau quên cả trời cả đất giữa lúc cả hai đang chìm trong sự sung sướng thì một cơn đại h ồ n g thủy bất ngờ ập tới nước đổ ầm ầm nước nhấn chìm vạn vật thác nước ập tới tận chân hai con rồng mới c h a n g tình con rồng đ ư c quẫy mình bật sang nương náu trên đỉnh đôi p ă n g con đồng cái ngoảnh sang bên phải thế vạn vật đang bị nhấn chìm trong thác lũ ngoảnh sang bên trái thế cả một vùng bình yên nó tha thiết gọi bạn tới cứ muôn loài nhưng qua cơn hoảng loạn con đ ư c không muốn dính dáng tới phiên muộn đến đá uốn mình bay vút lên trời con gái uất hận nhìn bạn tình bội bạc đồi gầm lên chôn mình hoa đá thác lũ bị thân đồng sừng sững chắn ngang đ ể n g o a n ngoan uốn lượn theo dòng đồi đồ đổ ra sông cái từng ngày thoát nạn mọi người trong vùng giấu tập tục tiếng nói mỗi tộc người mỗi khác cách sống mỗi bản mỗi kiểu n h ư n g họ đều coi thần đ ồ n g x ứ n h ra mình lần nữa coi núi đồng là núi mẹ họ bày tỏ lòng thành kính bằng cách dừng miếu thờ ngay d ư ớ i chân núi mọi người tự nguyện giữ cho cây rừng trên núi mẹ không bị động dao động bùa những người thợ săn quá đà có bắn được con thú nào trên núi thì cũng phải mổ ngay tại chỗ Điều gì đây? giữa lúc mọi người đang hoang mang lo sợ thì tiếng tù vàng từ phía nhà lý trưởng nổi lên ở cái vùng đo nhanh chậm dài động bằng chân ngựa thì tiếng tù vàng có sức mạnh như tiếng đại bác vừa thoát t a từ miệng cái sừng châu đài tiếng u ơ đã thành cái chai khổng lồ chụp xuống khắp núi rừng bàn làng những ngày gần đây cứ mỗi lần tiếng tù bà từ phía nhà lý trưởng cất lên là con thú phải chui vào hang con người chui ra khỏi tổ lần này cũng vậy sau tiếng tù bà khơi mào và tiếng người nhà lý trưởng công khai thông báo về chuyện mọi nhà muốn tránh t h i họa phải quy tụ lại với nhà họ hồ nếu làm khác đi tai họa sẽ đổ xuống sẽ làm mồi cho run những lời lẽ trịnh thường như mũi khoan khoan thẳng vào tai và óc mỗi người t i n g loa hất ngực lên đồn tây hơn một trăm tên quốc dân đảng từ đồn trưởng cho đến kẻ theo, theo đóm an t à n chui cào v à lô cốt cố thủ chúng biết con hổ đã thắng thế muốn khỏi tan xương nát thịt thì chỉ còn cách cố mà tránh đi tiếng loa lướt qua nhà ngang lâu đài lô tà vùng dậy nó biết phận sự của mình và biết phần thường lớn hơn nhiều hơn đang chờ tiếng loa găm vào nhà ông sơn đạt tiếng khóc đồng loạt vang lên nhà họ sơn biết không còn gì để mất cùng đường đồi thôi thì cứ xả hết đau khổ ra đừng muốn đến đâu đến đấy tiếng loa sói vào các bản làng người dân biết vẫn phải đóng thuế nộp thu nộp gà lợn và công lao dịch cho h ộ hồ tiếng loa lướt trên cánh rừng cánh rừng rên lên những con thú biết các cánh thở săn vẫn ngày đêm rình đập săn bán chúng để lấy gạc lấy mật lấy da mang về cống cho nhà họ hồ ông đạt n h ữ n đ năng làm ma cho con theo đ ụ c lệ cả nhà vừa làm vừa chuẩn bị chống trả những tai ương có thể sắp xảy ra lúc nhà ông với mươi người cùng dây mơ dễ má chuẩn bị đưa lên cứu đã khỏi cửa thì hàng đoàn người nhà họ hồ xăm xăm đến họ cắm cảng hương không đốt và bắt nhang đột xúm vào cũng khiến quan tài ra rừng làm cho tang chủ hẫng đi không biết cư xử như thế nào cho phải lẽ đứa con đã đổi xong ông đạt lại cố thủ bên bếp lửa cả nhà lo lắng nem nép không ai dám động cửa họ biết cây cột cái đang nghiêng ngả trước do bão thêm một cái đầy nhẹ hay cộng thêm g ọ n gió đều khiến cho cả ngôi nhà khó về chống đỡ trong cái tính lặng của sự hấp hối ông đạt như mê như dải ông chưa chết cái lá vàng còn bấu bíu lấy thân cây là vì oán thù với nhà họ hồ còn chưa trả nổi cứ nghĩ đến cái gá buôn đồ chơi là cái ký ức đau buồn trong ông lại tấy lên những người thấp khớp kinh niên gặp ngày trở gió ngày ấy cách đây mấy chục năm rồi ngày ấy mà mánh còn chìm lấp trong lý lối trong đối xử giữa con người với con người ngày ấy dân suối hoa còn uống chung m ă n nước sửa chung bếp lửa ngày ấy một người ốm mười người hái thuốc mang đến một người về với tổ tiên cả bàn kéo củi thổ gào gánh gà rát lợn đến giúp ngày ấy tết đến già bàn phải tính ngày chơi nhà mổ lợn để ai nấy đều được chiêu vui với khắp họ khắp bản ngày ấy cái giàu sánh bước cùng với cái quyền người có quyền được tận hưởng cái sự oai là thỏa mãn lắm rồi oai quyền đến như lý trưởng tổng đoàn song việc công là khoác bộ quần áo đen đánh trâu vào rừng ra ruộng l ấ n vào cả ngàn người dân khác và cũng ngày ấy khi người vùng này không để ý gì tới buôn bán thì ông đạt đã có cách cửa hàng to ngất nghèo vốn là người khôn ngoan hoạt bát ông thấy cái vùng lòng t r n g bênh bông này sản vật nhiều như lá rừng thô t h ì đủ cả trên rừng có chim thú nấm hương m ộ c nhĩ thao q u à ngoài ruộng trên nương có ngô lúa thuốc viện trong vườn có rau quả dưới suối có tôm cá ba ba toàn những thứ làm cho no bụng vơ được tiền cả song dường như ông trời sau khi băn phát cho con người đều thuận thường kèm theo những nghịch cảnh cản trở vòng vây núi non hiểm trở đã bao t r n b a tay của cả vùng muốn mua bán trao đổi phải leo núi nửa ngày đường mới chạm đường cái quan ngược lại muốn đến nơi này buôn bán đồ trác phải có gan vượt qua dốc cao sôi sâu thú g ữ đá lở mũi vắt ông là xeo phải là chỗ s á c bảo của lý trưởng nên thường phải đao h u ệ n mỗi lần ông dắt ngựa về phía con đường như sợi dây nối suối hoa với bên ngoài là có người nhờ vả khi đi người nhờ mua giúp cân muối người nhờ gói thuốc lào quần dưới bản bó hương khi về cánh nhà lại nhờ mua giúp thảo quả nâm hương thịt h u rừng bắt đầu thì vui vẻ nhưng sau không thể làm không công được mãi c h ỉ bằng mang quách về đ ổ i trác thế là sẵn ngựa sẵn người ông mua các thứ về ai đổi thì đổi ai mua thì bán ai bán thì mua bao năm sống trong cảnh cái thì thiếu cái thì thừa tự dưng có một chỗ bù đắp cân bằng nên cửa hàng của ông nhanh chóng trở thành trung tâm của những b ạ n quanh lòng t r à o nó thu hút từ người cả năm mới nhìn thấy đồng bạc đến những nhà lúa xếp tới nóc c h â u ngựa chật chuồng ông đang ở cái thế làm ă n thuận như nước chảy dân b ả n đang sống trong quây quần sớm tối thì hồ hàm xuất hiện gã buôn đồ chơi này là người lập dị xấu xí người suối hoa nhớ ơn rời đất đàn bà ngực nở mông to sức sống trào đa cả tiếng cười giọng nói đàn ông chắc như cây song đá ngực vồng lên như đá tảng con gã buôn đồ chơi với vóc người bè bè tay dài chân ngắn da chi mặt lươn mồm cám băng các bộ phần trên cơ thể giống như sự chóc nhạt hơn là sự nhào nặn hoàn chỉnh với tướng mạo thế nhưng người khác tìm xó núi trốn tránh thì cũng không dám ló mặt r a c h ỗ đông người đằng này gã trương ngay cái thân hình xấu xí nhưng người ta trương c h ú t k h i đ ộ ta giữa chợ để thu hút sự chú ý của mọi người người buôn bán thường c ô n lấy lời càng cắt cổ càng lừa được nhiều người càng tốt gã không làm thế gã đã bán hàng đẻ như cho lại còn gói lên láo chuyện đông tây kim cổ những tiếc chuyện như khổng minh với lưu quan trương chu du với xích bích tôn ngộ không với hỏa diệm sơn thoát ra khỏi cái mồm rào kẹo của gá không chỉ hút hồn bọn trẻ mà còn quấn được cả bố mẹ ông bà chúng vào cuộc từ thích nhau đến yêu nhau bằng chuyện chân trong cửa chân ngoài cửa trong những người thực gá có một người tiện mồm mời gá về nhà đại gá cơm điệu và chuyện trong làng ngoài bản không phụ lòng chủ nhà lão đãi con cháu họ đồ chơi đáy họ chuyện trên giời dưới bể tự nhiên cả hai đều vui vẻ đều hãnh diện vì được khoe sự hiểu biết sự mến trọng quý khách của mình con gà tức nhau tiếng gáy nhà bên này mời được nhà bên kia cũng hưng trí mời theo nhà rỗi rãi mời lão đến cho vui nhà có đám mời lão đến mua vui dần dà khắp bản trên xóm dưới bến gá đến mức không thể gá cả trẻ con lẫn người lớn thấp thỏm mong nhớ vậy là từ gá bán đồ chơi nhớ đón được tâm lý quý khách của người vùng rừng nghiêm n h i n lão thành ngọn gió vui vẻ làm mát từng nhà trong khi hộ hầm đi hết làng trên bản dưới để tỏ rõ cái tài của mình thì ông đ ặ t ra lờ mờ đoán ra ý định của gã cả chục năm mua bán đồ trác đã dạy cho ông biết khi b ấ p phải lòng tốt của người đời như kiểu hồ hầm thì phải nhìn trước ngó rau Cái có đường không d ố i hơi đi đài chiếu khắp chợ những trò dỗ trẻ thu phục nhân tâm của gã buôn đồ chơi đó đàng đang đang mưu m ô gì đó ở đất này ông cảnh giác ông ngấm ngẩm thách thức nơi nào có cách thắp hương của nơi ấy ông là người lắm bạc nhiều tiền lời người có tiếng là đi trước thiên hạ kẻ lạ nước lạ cái muốn len chân v à dôi hoa thế nào cũng phải tìm đến ông bám vào ông nên leo cây phải bám vào gốc đúng như ông đạt nghĩ hộ hầm đến thật gạt đến vào cái ngày vợ con ông về bên ngoài lại vào lúc mưa gió xâm chớp mưa như bê cả chậu nước mà hắt chớp như đ ạ c h nát cả bầu trời giữa rừng núi hoang vắng một thân một mình ngoài trời lại mưa gió tới bời con người của cưng đan đến mấy cũng cảm thấy trống t r à i t h ế như bị bỏ rơi ông cũng vậy một mình trước chai rượu trước bếp lửa ông thấy mình lẻ loi yêu đuối cái khôn ngoan thi thố thường ngày với b ả n dân thiên hạ không có chỗ để cưng lên nữa ông trở thành một kẻ đơn độc ngay chính trong nhà mình nhìn thấy gã buôn đồ chơi ông mừng như thầy mo gặp thầy mo sự xuất hiện của gã ngoài t h o ả i mãn tính tự cao tự đại luôn luôn biết trước t h i ê n hạ của ông ông còn có người nói chuyện trong lúc mưa gió rầm rề gặp nhau không nói chuyện mưu mô thì cũng phải d ã i bày điều gì đó cả hai cái này đối với ông lúc này cái nào cũng chơi được nghĩ vậy ông cởi to bêm lửa lấy thêm thịt nai khô b ù i vào bếp hồ hầm làm ra vẻ không quan tâm với sự xô s ắ m của chủ nhà n g ã cứ làm như chuyện cần phải thế cứ điểm nhìn hút thuốc điểm nhìn quay lưng hơ lửa sau tuần điệu đầu hồ hầm nhìn thằng và chủ nhà chân chân áp đảo buôn bán chừng ấy năm ông có tên có n g à y thất bại không ông hơi bất ngờ ông chờ đợi sự vòng vo chứ không chờ đánh bài ngựa thế này nhưng ông đâu có chịu đời ông đã bao giờ bị lép p ế trước đối thủ đến như một lần đi ăn đám về ông gặp một con hổ sừng sững chắn ngáng đương thân cù thê cù không một thức sắt trong tay bỏ chạy hay có một cử động gì đều nguy hiểm không hiểu sao lúc đó ông chỉ nghiến đăng nhìn xoái v à mắt con vật bốn mắt g ư m g ư m nhau không chớp cuối cùng con hổ bệ oải đứng dậy bỏ đi còn ông sau khi hoan hôn ông nghĩ ông có ma lực khuất phục được cả chúa sơn lâm còn bây giờ bất ngờ ông cười phá lên tiếng cười ngạo mạn của ông át cả mưa gió báo bụng nghe tiếng cười của chủ nhà hồ hàm bất hàn v ề tự tin gã nâng b ắ t t r i ệ u lên cung kính đúng là ông không phụ cái tiếng chú tệ của vùng này ông đặt đỡ b ắ t t r i ệ u từ tay hồ hàm đặt xuống b â m gườm gườm cái đích của người đi săn là con thú với cái đích của ông là gì hồ hàm không nói gán đừng bắt r i ệ u lên nhấp một chút rồi nhìn ra ngoài mênh mông tôi biết lâu nay ông chỉ chuyên tâm với chuyện buôn bán làm giàu n h ư n g con người ta ngoài khát khao của cải còn nhiều cái cần khát khao hơn nữa nếu ông thâu tóm được cả vùng trong tay h ông sẽ được làm mưa làm gió ông sẽ t r ă n g rắt cả vạn người b ồ n g lộc sẽ đổ về nhà ông như nước chảy về chỗ trũng chứ không chỉ tí tách nhỏ giọt như bây giờ có nghĩa là ông muốn nói tới việc tôi cũng xin nói thật thàm là con người có trí mấy người không muốn thâu tóm quyền lực vào trong tay chẳng lẽ trí lực hơn người mà b ỏ qua những cơ hội trong tầm tay nhưng tôi biết ở suối hòa cây cột nóc đã đ ơ n g vững dưới mười hai cây sàng ngang đồi nhưng không lẽ ông cam phận chịu nép mình dưới bóng cỏ m á i ông đạt nâng bát rượu lên uống cạn gã buôn đồ chơi đã chọc chúng vào chỗ đau của ông là người phất lên từ c ộ n g những cái thừa cái thiếu của tiến hạ nên càng phất càng không tránh khỏi sự nhòm ngó ganh ghét trò đời khi bằng nhau như nắm đũa thì ai cũng hồ hởi vui vẻ ai cũng mãn nguyện vì sự không kém cạnh của mình nhưng khi một cái ngọn trồi lên là sự ganh ghét trổi lên ông đã phải đêm k á nhiều giọt đắng từ cái trò ghen ăn tức ở thích ấn đầu người khác loại bằng vai vẻ lứa ông không ngại cớ đó cùng lắm chỉ là những kẻ múa tay trong bị khi thấy người khác bị ngựa đá những kẻ có chút chức quyền lại khác chúng đen nẹt bắt bẻ hay sách làm khó ông nhiều lần rồi người buôn bán nào chẳng có lúc khuất tất g a n lận có khuất tất g a lận thì phải trốn tránh lộn cúi lâu nay ông mới phải cúi đầu phải cung phụng những kẻ đón đường đánh tiếng còn về lâu về dài thấy hơi người con vắt có co vòi lại bao giờ ông mà được nắm quyền sinh quyền sát của cả vùng ông sẽ thu suối hoa về một mối lúc ấy tiền bạc và quyền lực sẽ song hành các nguồn lợi sẽ đổ về nhà ông như suối nhiều kẻ sẽ phải quỳ gối trước ông cung phụng ông như ông đã từng phải cung phụng nghĩ đi thì thế nhưng nghĩ lại ông thấy tài lực của mình bất quá cũng như con cá trong ao con cáo trong h à n g sức mấy mà vẫy vùng tranh danh như đoán được tâm trạng của ông hồ hầm cũng nâng bắt triệu lên tôi biết ông ngại gì rồi nhưng nếu có thêm cánh tay hợp sức mọi việc sẽ khác đi đấy câu nói đầy ngụ ý của g á buôn đồ chơi khiến ông đạt cười nhạt vậy là đúng như ông nghĩ hồ hàm muốn cắm rễ muốn sẻ chia quyền lực ở đất này hừ cái nơi sơn cùng thủy thận quyền lợi có là bao mà đòi sơ với mũi ông thùng thẳng hút thuốc đổi bông cua có một miếng bánh tá rách mà trăm người đòi đắp cuối cùng ai cũng thò chân thò đầu ra ngoài hồ hàm lại nhấp một ngụm rượu lại thả lời nói vào chỗ không người ở đời nó lạ lắm khi con dê đực đánh bạt được những con dê đực khác lúc đó nó mới tiếc là sao mình không tỏ rõ sức mạnh sớm hơn ông đạt ngạc nhiên nhìn hồ hầm sự t r e hoe của cá làm ông thích thú ông nâng bắt rượu lên thôi mong chúng ta được đi cùng đường ta uống bắt này để biết mà không d ẫ m lên chân nhau hồ hầm cũng nâng bắt rượu lên cái nhìn không còn áp đảo nữa mà tìm kiếm sự thân thiện dạ em không dám em cũng chỉ mong muốn được phò t á bác để có được một chỗ chu chân ở đất này mà thôi ông đạt cười lớn trần gian còn động lắm mỗi người trung tà đã làm được bao nhiêu đâu thôi được tôi xin nhận tấm lòng của ông hai người cùng uống cạn bát rượu sau bữa rượu ấy ông đạt đã gắn chặt với hồ hầm ông đã giúp g á đón vợ con tận bên côn minh sang tạo thanh thế cho g á đứng chân được ở đất này khi g á thành cây cây rễ bám dâu tán xòe đồng ông đã cùng cá mưu trước b ỏ tiền c ù a công sức lo lót quan trên mưu chuộc dân chúng tố cáo lý trưởng khi vị trí đứng đầu xuôi hoa đang bỏ cô giá không c h ạ y thì quan đồn đột ngột khám nhà ông với quả n lựu đạn túi với k á án mưu đồ làm phản đã đẩy ông vào nhà lao còn hộ hàm nghiễm nhiên lên làm lý trưởng khi ông được cởi bỏ oan trái được đa khỏi nhà lao thì xuôi hoa đã thành con trâu mắc xẻo con cá trong chậu những người dân hiền lành tốt bụng bị sự cai trị nửa trừng trị nửa bút ve của hụ hàm lừa như lừa nai vào bẫy chỉ có mấy năm trời mà ruộng đất của cả vùng gần như nhập cả vào nhà lý trưởng bóng núi dối hoa trùm đến đâu bóng hụ hàm trùm đến đấy gần hết dân dối hoa thành người làm thuê cho gã thế và lực của hụ hàm là vậy nhưng ông vẫn phải sống vẫn phải trả thù mười mấy năm rồi ông lấy bức vách mỏng manh lúc che gió lúc che nước để chống chọi v i c g buôn đồ chơi tiếng thở dài cụ hữu của người thất thế lại bột u đa khỏi cầu hỏng ông đạt giết thằng quang rồi hồ hàm đã tiếp đòn gì nữa đây trước đây còn nhờ con nhờ thời thế bây giờ lực tàn sức tàn mà bị r ă n g thêm một đòn nữa thì cả nhà không còn gượng dậy được là cái chắc bóng tối đã bủa vây tiếng thù vào phía nhà lý trưởng lại rút lên những lời đe dọa của cha con hồ hàm lại khoan s o á y vào rừng vào núi vào tim và o óc vẫn cảnh những con cá trơn vơn những c h u kiến bị lụt ở đời muốn bước tới phải có cái đích cái đích của ông là gì sau hơn hai mươi năm đối chọi với họ hồ đời ông ngõ cụt vẫn hoàn ngõ cụt còn ngày mai ông đăm đăm nhìn vào bếp lửa đốm lửa hồng trong bếp cứ nhỏ dần nhỏ dần rôi lụi hẳn màu lửa từ viên than được viên dần tấm màng mỏng màu trắng rồi dẫn vào đám cho xám cái đèn dầu hỏa cứ leo lét như hồn của ông lúc mai nhảy trên cõi âm lục thân thờ bên cõi dương trong chuồng ngựa cọ móng trong nhà rồng khoe rừng hồ khoe v u t mãi mà trời vẫn chưa chuyển sang ngày làm cho trầu po và phán để suốt ruột mấy ngày qua việt minh đã dồn bọn quốc dân đảng đến cùng đường khiến chúng phải chạy ngược có cụm tận đất mới việt minh đánh đất mới giải phóng thị xã và đang tiến quân giải phóng nốt các huyện chỉ còn những nơi xa xôi như suối hoa mường tiên là vẫn còn trong vòng c ư n g tỏa của chúng bây giờ là lúc bọn hắn phải làm những việc đã ấp ủ bàn tính phải nhanh chóng đón họ lên cho họ thấy cái gốc cái ngọn của s ứ này không muốn lội ngược dòng sau khi thằng nọ đuổi thằng kia đôi hắn sẽ dùng ký mật ngọt trên kiến nước c h ả y đá lở mà chị h r u po bỏ đ a ngoài ngắm trời ngắm đất hắn lim ề dim mơ mang rượu chưa đủ làm hắn say nhưng cũng đủ làm cho hắn chân lâng lâng không muốn chạm đất cũng chẳng muốn chạm trời chỉ muốn lặng yên để những ý nghĩ trong đầu thao hồ nhảy múa một mình một ngựa c h ổ b o t h o n g d ò n g trên con đường g ặ p kềnh từ d ư ớ i hoa đao huyền thêm một đêm t h ự c trắng với phán đề hắn khẳng định thêm con đường bọn hắn mở là đúng và bây giờ hắn đang đi trên con đường ấy trong say trong tỉnh ở đằng núi phía đông m à t r ờ i đã chuyển dần sang màu hồng trong mờ mờ hơi sương chợ suối thầu đã đục đ ị c h cựa quậy c h ổ b o đắc ý cái chợ nằm trên roi đất trôi lên giữa nơi hai con suối gặp nhau này là niềm tự hào là tâm phục khẩu phục của dân chúng đối với nhà họ hồ khi nên làm lý trưởng bố hắn đã bắt dân các bản nối bờ hai dòng suối với do đất động lớn bằng hai cây cầu mây rồi cho săn vàng r o đất dựng lên lán làm chợ khi phải e cô đã cõng đất vạc đá làm kè làm cầu mọi người oán thán bố hắn oán thân làm tội đời đăng yên đăng lành đức hồ về nuôi chợ làm xong không chỉ người dân xuôi hoa mà cả vùng biết ơn bố hắn cái chợ không những đã k h u y lên thu hút và mang lợi cho nhiều người mà còn là dịp để xuôi hoa khoe cái thiên thời địa lợi của mình cái chợ đúng là một bông hoa khoe sắc giữa lòng trào khổng lồ đứng trên cầu mây nhìn ngược lên phía bắc người đi chợ gặp những tảng đá hình đầu hồ nằm lồn nhồn như các chúa sơn lâm trải qua một cuộc hỗn chiến đổi hoa đá xuôi theo dòng suối sẽ bắt gặp cái hồ nước trong xanh động lớn núi cá núi ruộng cân bằng mưa nắng cho cả vùng nhìn ngang sang hai phía đông tây là hai cánh đồng r u ộ ngút tầm mắt quay lại phía nam là rừng núi ngút ngàn trên đường đi đến chợ con người ngập trong trời mây non nước khi vào trong chợ họ ngợp trong màu sắc hình dáng sản vật của xuôi hòa có gì trong chợ xuôi tàu có thứ ấy bày bán trên hai bên đường vào đến tận giữa chợ là la liệt những vỏ ống điệu t ó c của người dao điệu ngô của người mông vào sâu chút nữa là các loại củ quả hạt của người tày người giấy sau nữa là đồ gỗ thô của người phù lá đồ mây tre của người hà nhì đồ sắt của người mông thịt thú đựng của những đám thợ răn cuối chợ là cây bá động để buộc ngựa để làm chỗ vui chơi thổ lộ tâm tình trong chợ các lán của người giấy người tày giống như cuộc khoe hàng quần áo giày dép bay đầy các sạp nấm mương xuyên thành t ư n g sâu trông như những vòng hạt cườm khoác đầy trên các cái xào giữa chợ là thảo quả khô đầy căng trong những bao vải đồn những giấy hàng ăn giấy hàng bán cá thịt đúng là một sôi hoa thu nhỏ một sôi hoa mời gọi khách bán mua mỗi tuần một lần đến phiên là cả s u ố i hoa tụ về cái chợ khắp vùng người người náo nức nhà nhà náo nức người đi chợ làm cho mấy ngàn đường dẫn về suối thầu cả ngày đậm địch b ó ngựa đậm địch nói cười từ ngày có cái chợ dân s u ố i hoa vui mừng một thì nhà hắn vui mừng một trăm có mật có kiến có suối thầu nhanh chóng hút các quan trên hút dân buôn bán bốn phương đổ về s u ố i hoa về nhà hắn và đương nhiên no thành cây tối đựng của cải là cái bậc chắc chắn để nhà hắn bước lên giàu sang danh vọng cái túi ấy sẽ mãi mãi phình đa bậc thanh ấy sẽ mãi mãi in dấu chân nhà họ hồ nếu họ hồ còn trụ vững trên đất này con ngựa nhẫn n ạ i tiến về phía trước đ ư ờ n g cây bom đá l ù i hẳn về phía sau l a n g bản với những đầu óc thủ cựu t ă n g thương l ù i dần về phía sau c h ầ u po thích thú trước mặt hắn núi tiếp núi đuổi nhau không ngừng nghỉ sự lồi lõm trồi lên trụt xuống của núi non tạo nên những hình thù đủ kiểu quả núi này giống như bầu vú non tơ n g ọ n g lên mời mọc quả núi kia như thiếu phụ nằm nghiêng khoe những đường cong chết người quả kia lại như cái bụng người đàn bà đang nằm t r ả i tóc thôi thì muôn hình vạn trạng đủ để cái đầu óc lâng lâng của hắn thả sức mơ mộng lên tới đỉnh đèo mây c h u po quay lại nhìn về hướng suối hoa từng làn gió đang đầy lớp súng mỏng lên cao đ ồ i rán nhẹ vào lưng chừng núi làm cho cảnh vật khắp vùng như đang thiêm thiếp trong nắng sớm chợ po vung tay cười lớn hỡi cái vùng màu mỡ kia vì có biết ta đang làm gì không thử hỏi trong vùng có ai là người đi trước t h i n nạ như ta không ta đang đi đón con nước dẫn cho nó chạy vào ruộng nhà đây ta sẽ lừa cho bọn việt minh bóp chết bọn quốc dân đảng sau cuộc đấu đá mà biết đó kẻ nào sẽ thắng ấy ta sẽ làm cho kẻ lạ rút vào vườn người phải theo dẫn dắt của ta cuối cùng thời thế có thay đổi thế nào thì trời vẫn trời của ta đất vân đất của ta đừng núi sông suối vẫn trong tay ta nhưng kẻ giam càn đường ta vẫn bị ta cho xuống tận đáy bùn gió từ phía sông thổi lên ao ạt từng đợt không khí ẩm ướt mát lưỡi khiến chầu po phượng trí hắn cởi tung những vướng víu chấn người đuổi với độc một cái quần cộc hắn nhong nhong trên mình g ự a xuôi dốc phía trước chầu po là cái hang đá mà ông già sơn báo đang trú ngụ trước đây lão báo cũng có vợ con tử tế nhưng một trận lũ quét đã đưa cả ngôi nhà cùng những người chu đốc trong đó ra sông chỉ có mình lão nhờ bám được vào một cành cây mà may mắn thoát chết mất vợ mất con mất nhà cửa lão ngớ ngẩn một thời gian đổ lấy cái nhà rời làm nhà để ở lấy nghề đốn củi làm kế sinh nhai châu po thích lão b á o nhiều nhẽ nhưng có lẽ thích nhất lão là người thạo chuyện hang đá của lão nằm ở khoảng giữa từ xuôi hoa đ a u huyện cho nên tiện lợi chẳng khác gì cái lần nước mà người đi đường vẫn gặp người rau thị trấn người vào xuôi hoa ai đi qua đây cũng muốn dừng chân xin gụm nước hút điêu thuốc hoặc c h ỉ ít cũng ngồi duỗi chân duỗi tay cho thư giãn đã có người là có chuyện khách c h t chân lấy chuyện nhặt ở dọc đường chuyện ở cuối dòng sông hay chuyện làng trên bản dưới làm quà lão đái họ chuyện lão biết cứ thế cái co chuyện của lão đầy lên rồi lại tỏa ra theo bước chân người đi đường ta dân là tai nai tai hoãng bố con chở po đã dùng lão b á o hứng cái tai nai tai hoãng vào việc thu thập thăm nắm tình hình đã bao nhiêu việc trong dân tình trong thời thế thổi qua tai lão páo rồi từ lão páo lại thổi qua tai cha con hắn lâu nay họ hồ nắm chắc được xuân hoa như nắm chắc cái thằng lòng c ũ n một tuần từ đây chờ po cứ ngựa đến thì lão páo đang cởi trần bồ củi trong nắng sớm cái dáng người chắc đậm hoang dã sinh khí dồn ra các thứ thịt khiến lão như phao t ư ợ n g đồng đen biết cử động hắn thích thú nhìn lão già say sưa với công việc những k h u gỗ ba roi nằm lăn lóc trước mặt lão cứ sau một lần vung búa một tiếng ứ hự là một tiếng toác khô giòn đồng gỗ bị t r ẻ sấp đầy bên cạnh mối chảy thơm ướt cả cái quần lá tọa rồi mà niềm hứng khởi vẫn người lên trên mặt lão t h ở rừng không đánh tiếng chầu po ném dây ngựa lên yên cương đồi ra vục mặt và là nước thở phì phì nghĩ đã hắn đi đến bên lão páo lão páo làm như không thèm để ý tới sự có mặt của chầu po lão vừa thích thú với cái trò toác hự vừa thung thẳng lửa cháy lũ quân đến nơi rồi mà còn lang thang như con hươu con nai thế này rồi không có chỗ mà rút đâu chợ po nén dần chưng lão ra gan g i hắn lôi trong tú đa chai rượu và gói thịt cao luộc béo g ậ y đặt lên tấm phản trước cửa hang mặc nó、no, thời thế rồi cũng p h ả bám theo chân ngựa làm một ba chỗ ấm bụng đá nhìn thấy rượu thấy thịt mà lão pao sáng lên lão bập cây búa vào một khúc gỗ đ ồ i với cái khăn Ờ b i ệ c sống được m ấ y nà bọn việt minh về đến nơi rồi ngày mai nó sẽ làm cỏ giữ hoa thôi châu po đưa cho lão p á o một cái đùi gà còn mình cầm một cái thản nhiên đưa lên mồm lão p á o gạt cái đùi gà ra cầm chai rượu ngựa cổ tu ừng ực lão p á o nhìn châu po một cách lạ lẫm thế mày không biết bọn quốc dân đảng ở giữ hoa rụng ngót nữa đ ô i à miếng thịt gà b ắ c cứng trong cuống họng làm chổ po nghẹn ứ mặt muối đỏ phừng nước mắt ứa ra chưa bao giờ lão pao thấy chổ p o luông cuống thế này lão vội vàng dùng mẹo làm trôi miếng thịt trong họng hắn chổ po thoát chết nhưng việc chết nghẹn không làm hắn bận tâm bằng cái tiên sét đánh kia hắn vương vương dồn lão pao đến vách đá nó đụng thế nào ai chọc mà đụng lão pao lắp bắp nước chảy lửa cháy chúng đi qua đây hôm qua hôm kia chúng cả trang thành dân thường chính l á o đếm được bốn mươi hai thằng chờ b o thở v à o nhẹ nhõm đúng rồi mấy ngày nay trên đồn tây tiếng trống cầm canh vẫn điểm trên b u n cái tháp vẫn ke ke những tên lính canh thỉnh thoảng tiếng súng hù dọa vẫn đ ổ lên nhưng tịch không thấy bóng t i ế n g quốc dân đảng nào ló mặt ra khỏi cổng đúng rồi những thắng lợi của việt minh cùng sự tan đá không cứu bán đồi của đông đảng trên khắp các mặt trận đã kinh động tới bọn q u ố c dân đẳng ở xuôi hoa chúng thân h ồ nát n thần tính lâm và o cành không đánh mà tan đúng rồi ta phải trát nước theo mưa phải đón lấy cơ hội trời cho này để làm cho chúng tan đã trước sau đó đặt t u y ệ t b i n h và t h ế đã đổi chờ po cầm chai rượu tu ứ n g ực ngọn lửa ủi trong chai tiếp thêm cho án sức mạnh hắn ném mạnh cái chai và cái búa đồ nhảy lên ngựa ra roi phóng về xuôi hoa ngày đêm hôm đó dưới cái gậy của cha con lý trưởng khắp hai mươi chín bản của xuôi hoa sôi s ụ p tiếng tù vàng ú c lên như đuổi cướp tiếng chống trận thúc rồn rập cùng với những tín hiệu đó là tiếng la hét kích động đánh đuổi bọn quốc dân đảng phản động dân chúng lâu nay vốn phải chịu sự đè nén áp b ư c của những kẻ giả danh độc lập giả danh giải phóng để cướp bóc hãm hiếp dân tỉnh bao nhiêu uất ức tụ nhục họ phải ấn sâu vào tận gan ruột bây giờ v ừ được sự dẫn dắt khơi nguồn của kẻ cùng h ư n g chung khí trời u ố n chung mượn nước họ bùng lên những ngọn lửa ủ trong cỏ khô gặp gió những con rồng lửa tràn xuống thung lũng tối ao ao ngược lên cổng đồn tiếng thét tiếng súng tiếng nứa nổ vang vọng cả một góc trời khiến mới trục t ê n quốc dân đảng còn lại cuống cuồng thằng nào thằng nấy trông ngược trông xuôi rồi đồng loạt mở cổng mạnh ai nới chạy tin thủ ti nổi dậy đánh đuổi bọn quốc dân đảng phản động dành lấy chính quyền ở x u i hoa đúng vào lúc cỗ xe chiến thắng đang đưa cả đạo đội ba t l h ba ê n tận chín tầng mây trong mắt mọi người mau hồng trải dài suốt dọc đường hành quân đúng là cái thế nước lũ ta vừa giải phóng mường tiên không tốn một viên đạn giờ đến suối hoa t ư ơ đối dày niềm vui này không thể trôn trong bụng mà phải thả ra cho nó chùm lên khắp vùng rừng phải cho niềm vui lan tỏa tới từng ngõ hẻm phải để khắp nơi nhìn vào thị trấn mường tiên để hiểu về cách mạng hiểu về giải phóng chính mình đ ộ i quyết định tổ chức đầm đồ cuộc meeting đón mừng chiến thắng nhận nhiệm vụ các trung đội một mặt chuẩn bị k á n đài cờ hoa khẩu hiệu một mặt chia nhau vào từng nhà làm công tác dân vận thị trấn tưng bừng hội hè không khí phấn khởi ngời ngời trên từng nét mặt vui nhất là những chàng vệ quốc phần đa cán bộ chiến sĩ của đại đội gốc gác từ nông dân khát khao được làm việc làm cho chân tay anh nào cũng ngơ ngáy lệnh của đại đội chọc đúng vào chỗ cần giải tỏa mọi người hưởng ứng như đi mít tinh hô khẩu hiệu ngay từ sáng sớm khi ông mặt trời mới bò lên khỏi dãy núi Những ngọn xương còn đang ngác trên những lá cả thị trấn như bừng tình sau một giấc ngủ dài dân chúng ban đầu còn ngỡ ngàng e ngại sau thấy những anh bộ đội nhường những ngọn gió lành thổi đến nhà mình nên náo nức làm theo Đại đội trưởng h đội, đội. sau n trình súng tề, l chưa đầy ộ i i t nửa ngày đại đội đa quân cổng nào ngõ nào cũng phong quang nhà nào cũng gọn gàng sạch sẽ trong nhà ngoài cửa rực rỡ những dây hoa giấy cờ đỏ sao vàng trong các nhà người lớn vừa làm vừa nói chuyện với bộ đội trẻ con quay lấy các chú học tập học gấp tàu thủy đạo con quay lửa trong các bếp xòe đuôi công đuôi trí để chuẩn bị mời bộ đội ăn bữa cơm đoàn kết lòng hòa dâng lên niềm tự hào anh biết mỗi bước đi mỗi tiếng nói của mình đều được đón nhận những ánh mắt thán t h u c của các cô gái tiếng suýt xoa của những người lớn tuổi chuyện đời đơn giản như không Mà cánh chính toàn r ị cứ c làm h nó quan trọng, phức tạp lên n tạp phức o thì có lật t h có u y ề mới biết sức d â những n ư nước hướng người Nào Không không Toàn n chặt cây cây thì phải xem hướng đổ, không xem, cây không đổ người đổ, đổ câu nói mỹ miều nếu không có dư âm của chiến thắng không có quân đội cách mạng mạnh mẽ k h i hỏi dân chúng có nhanh chóng nể phục tao thế không có chiến thắng đồi thì cần gì phải uốn lỡ ư i thuyết phục cần gì phải mua chuộc cho tốn thời gian tốn công sức hòa về đến trụ sở thì châu úy lý phù cũng vừa tới lý phù là người khôn ngoan lọc lõi ông n ộ i phù là người quý châu đến m ừ n g tiên buôn bán rồi lấy vợ sinh con cắm đế ở đất này từ bé lý phù đã được ông n ộ i gửi đến ở nhà băng tá họ lò để học chữ học buôn bán ba năm sau băng tá họ lò lật đồ lý trưởng m ừ n g hoa đưa phù lên thay và g à con gái cho năm ba mươi lăm tuổi phù được thăng châu úy p h ụ làm quan theo kiểu đo mức nước đóng thuyền nên thời nào cũng lựa được việc quản lý bóc lột dân chúng cũng vậy p h ụ luôn nghĩ ra kế mà có cưỡng đoạt bóc vỏ l ấ ruột người bị hại vẫn phải ngậm bộ hòn làm ngọt x o n g ở vùng đất quyền lành ở trong tay kẻ mạnh thì sự khôn khéo kiểu lý phù chẳng qua chỉ là người chạy cờ mà thôi hòa vào nhà ngồi trước bàn anh cận vệ mang nước vào kính g ầ n mời lý phù đón đánh vào hai tay đưa cho hòa b ả n tự khai dạ thưa thượng cấp hòa cầm bản tự khai của phù chăm chú đọc phù có sáu người con dùng ông nội phù cho con trai đi làm để một viên thổ ti thanh thế gả con gái thứ hai cho tên báng tá gả con gái thứ ba cho một thầy phán làm ở tòa công sứ cai quản đất này chưa đầy năm mà đảng trưởng quốc dân đảng sùng châu cũng kịp c ư ỡ n được một cô con gái yêu của viên châu ú hòa đặt tờ giấy xuống bàn nhau mắt xem nào thì ông châu uý sống cũng hợp thời đấy ông có còn c ô con gái nào để gả cho việt minh không phủ tái mặt c h ư c â u nói sóc của một kẻ tự phụ một cơn dần như đám mây đen lướt qua làm mắt lão tối s ầ m nhưng vốn như con báo tu hết nanh vuốt vào sự khôn ngoan lão nhũn nhặn dạ thưa chiến tranh loạn lạc liên miên hồ nào c ũ n g đòi bắt lợn biết làm thế nào được hòa biết mình lỡ lời anh rót nước mời lý phủ giàn hòa tôi đùa chút cho vui thôi ở cái trào lửa này mà không thức thời thì s ố n g cũng khó chứ nó gì đến làm cái này cái nọ lý phủ đỡ t r ê n nước cười khẩy dạ vâng đi thuyền nào c h è o thuyền ấy là b u ồ n phận của người dân mà h ò a bối rối anh xúc lại bao súng hỏi vậy theo ông con thuyền mà chúng tôi đang c h à o lá này thế nào lý phủ nhìn ra ngoài mông lung thường cấp hỏi tôi việc này khó quá thực ra tôi cũng như mọi người trong vùng chúng tôi chưa hiểu mấy về việt minh nhưng nếu việt minh bỏ bớt các thứ thuế và o phu ven tạp dịch thì hợp lòng dân hơn vậy ông nghĩ thế nào về việc thổ ti h cắt cứ từng vùng phá bỏ cắt cứ là một việc nên làm nước nhà đã về một mối xong lại còn để cảnh mỗi vùng lại có một thổ hào s ư n g hùng s ư n g bá những ngón tay không cụm vào thì làm sao thành đắm đấm được hỏa thích t ú anh không ngờ ý nghĩ của viên châu ý lại hợp vị ý, ý nghĩ của anh đến thế làm cách mạng là để thống nhất đất nước là để đánh tận gốc chốc tận tễ bọn bóc lột mang lại quyền lợi cho dân nghèo bọn thủ ti tàn dư của việc phong hậu cắt đất đơ đớt lại từ chế độ phong kiến được thực dân pháp phát xít nhật nuôi dưỡng đang là trở ngại lớn nhất của cách mạng ở vùng rừng việc của ta trong lúc này là nhân khi thế hừng hực g i t ă n ngay quân lĩnh của chúng lập chính quyền nhân dân làm ọ i chuyện yên tất việc gì mà phải b ấ t công t h i ế t phục mơn trớn hòa bảo lý phủ tôi mừng vì ý nghĩ rất cách mạng của ông tôi đề nghị ông cùng cộng tác với chúng tôi để lãnh đạo mường tiên ý ông thế nào lý phủ xứng người một lát lão t ử tốn nhấp ngụm treo đâu t h ù n g thẳng cái đó xin thư thư để tôi còn xem ý dân đã hòa nóng này việc đang như nước quẫn lửa cháy ông đừng chần chừ nữa tôi sẽ đề nghị cấp trên cử ông làm chủ tịch thị trấn còn bộ đội sau khi mít tinh sẽ vào tiếp quản x u ô hoa đồng thời giả tan luôn bọn thù t h ở trong đó lý phủ nhắm mắt nhìn xuống mặt bàn gật gù lai và xin phép báo cáo với hòa lý phủ cáo từ hai người hòa bảo việc cứ như thế nhé chiều có người sẽ làm việc với ông và tôi cũng khuyên ông bỏ cách sống hai mang đi con rùa đè một nơi ấp một nơi chứng vẫn nở con người làm thế chứ không đỡ mà còn mất mạng đấy lý phủ ậm ừ chẳng đ a nhận chẳng đ a c ô n g rồi lẳng lặng bước ra cửa thái độ bất hợp tác của lý phủ khiến hòa điên tiết anh đút phát khẩu côn bát ta anh chột giật mình khi chạm vào ánh mắt trực lửa của l a i anh đưa nòng súng lên miệng thôi phu phu đột đút vào túi và nói với l a i chẳng nhiều người địa phương các ông ra làm sao nữa người ta thấy lợi thì bu vào đằng này ngủ ngà ngủ ngoằng như t r h n g ăn no lại thở dài cũng từ thiếu tự tin chứ h i u mình hiểu người thôi hòa nện dày cùng cộp trên nền nhà vậy thì làm thế nào mới hiểu mình hiểu người đừng làng nào làng nế quản này dân tộc nào tự do sống theo phong tục của dân tộc ấy này quan lại chức tước thủ thi cái quản vùng nào giữ nguyên cái quản vùng ấy này vậy theo ông cách m ạ n phải làm gì các ông mới tự tin mới hiểu mình hiểu người hòa phì đá một hơi dài mà tôi cũng không hiểu chính sách của trên thế nào nữa đành đằng chế độ quân quản cứng rắn nhưng cứ thả lòng nuông châu thế này khác gì tiếp tay cho địch cơ chứ l a i trù ra như người chịu mắng tay anh nhấn đăng câm lặng sự câm lặng của l a i càng làm hòa bức xúc anh xoay h a i bàn tay trước mặt l a i đúng là châu hết cách rồi muốn chữa được bệnh nhút nhát chỉ còn cách ném rung rồng dũng cảm thì nỗi sợ hãi chìm thế mới thành người được l a i không thể cam chịu được nữa vùng đ ư ờ n g này bao năm qua lửa nhà ai nhà ấy sáng gàn h à ai vào chuồng nhà ấy khiến cho tình người l ò n g như bó mạ buộc dây cháo bề ngoài thì bó nào đã bó ấy nhưng nhấc lên khỏi mặt ruộng là tung tóe dành d i dành ở chẳng đ ầ u chẳng rễ với đâu và nữa v à nhiều tự do bị chuyên chế vừa hữu tình vừa vô hình bóp nghẹt khiến người ta phải đắn đo tới từng bước chân lời nói là chuyện đương nhiên quy trục nhiều hòa khác gì lấy châu úp lên bát lai d ầ n từng tiếng một phàm là con người phải biết sợ đau sợ ác sợ tay chạm lửa không đụt bội vào rừng nghe tiếng hồ gầm k h biết đùng ì n h thì còn gì là ngươi hoàng n người trước sự giận dữ của người có tiếng là mềm mỏng nay bỗng hạ giọng như trải lòng chúng ta đang cố làm dân chúng quên đi phận nghèo quên lòng tham lợn cợn hướng cho mọi người đi một đường trèo một núi đi đứng cùng nhau nói cười cùng nhau không bằng kê cho bằng không nhanh kéo cho nhanh lỗi to nhắc nhẹ lỗi nhỏ bỏ qua làm cho ai cũng thấy bây giờ mới thật là người vậy mà giờ ta đã cho họ thấy gì ngoài những việc dưới không thông trên không thấu chính mình cũng chẳng khác gì c o n kiến leo cảnh đa lê mệt mỏi lắc đầu đồ nặng nặng b ỏ ra ngoài khiến trong hòa đứng chết l ặ n g hai hàm răng nghiến vào nhau như hai thớt cối l a y là người g i ấ y ở d u ô hoa là một cán bộ trưởng thành trong lửa đạn đang là trung đội trưởng một trung đội a n ngữ ở bảo châu anh được lệnh phải bàn giao ngay để nhận nhiệm vụ đặc biệt l a i không ngờ nhiệm vụ đặc biệt là được vinh dự dẫn đường cho bộ đội về giải phóng quê hương anh không ngờ con đường trở về của anh lại là con đường anh đã đi từ hơn mười năm trước hồi ấy trên cánh đồng quê nhà trong một trò chơi trận giả nhóm của l a i vô tình đ u t t u n g đơm làm chết trái thằng con trai họ hồ lo sợ từ tính mạng của con b ố l a i đã đẩy anh ra rừng từ đó trò đùa của số phận đã đưa l a i một thằng bé một ư ơ i ba tuổi ra khỏi vòng tay của gia đình vòng tay của núi non để dân thân và cuộc đời phiêu bạt trong cuộc ra đi định mệnh ấy lê đã trốn chui trốn lùi mà men theo con suối dòng sông mà đi mà sống trên con đường mưu sinh bấp bênh như leo trên dây đã có lúc lê t h n g mình phải bỏ sắc ở cái nơi tít t ắ p không quê hương bản quán không bố mẹ họ hàng trò t u n hứng của số phận đã dành cho anh dịp may cơn lốc cách mạng đã ào qua vùng anh trôi giặt nhận anh vào vòng xoáy của nó anh đã tham gia giành chính quyền ở tận vùng trung du xa xôi đ ô i trở thành anh vệ quốc trong đoàn quân anh nhập vào phần đông là những người cùng cảnh ngộ sự đồng cảm nhanh chóng c u ố n anh vào như con lạch nhập vào dòng suối l ầ y đã chảy đã trôi trong dòng suối ấy một cách thuận chiều vậy là đã hơn mười năm anh sao quê hơn mười năm đi qua trong bao buồn vui sướng khổ hơn mười năm hai tiếng suối hoa cứ phải ẩn sâu và thăm thẳm trong lòng mười năm vật đổi sao rời sứ hoa của anh không còn là con gấu ngủ đông con ếch trốn đ é t xuôi hoa đã đứng lên giải phóng chính mình đại đội ba trăm i ba hành quân vào giải phóng xuôi hoa như đi hội ngoài súng ống đạn dược gạo thịt mỗi tiểu đội được cấp thêm hai con ngựa mỗi trung đội có thêm mười dân quân đi thao phục vụ dân bản m ư n g tiên cờ hoa trong tay tiến đến tận bờ suối người người chân như chắp cánh lòng như cối nước mùa mưa khi thấy hừng hực cài cào vào tiếng chân ngựa tiếng ngựa hí đến đỉnh đèo hòa cho bộ đội dừng lại nghỉ mọi người tàn đ a ghé ba lô vào vách tao l u y xả hơi lay bồi hồi nhìn xuống thung lũng buổi sáng trên cao nguyên dịu dàng như cô dâu trong ngày cưới cái màu thao thuyết mà trời đất ban t ặ n g cứ trải đều nhuộm hồng từ những c h ứ n g lá non tơ đến những mảng đất màu nâu thấm lay đưa tay ôm ngực trong lần áo mỏng con tim a n h đang như ngựa lồng kia đ ồ i anh đang đứng trước mùa xuôi hoa khiêm nhường một xuôi hoa trong vòng tay của núi non trùng điệp kia đ ồ i con đường lay từng bắt vẻo trên lưng châu con châu theo con đường quen thong tả đưa anh ra rừng ra nương ra ruộng rồi lại từ rừng từ nương từ ruộng về nhà kia rồi con đường dẫn đến chợ xuôi hoa mà mỗi lần đến phiên là bọn lay lại háo hức đón dòng người tấp nập đổ về kia rồi con đường dẫn bọn lay đến với nhau cùng chơi đua q u a y đánh q u a y đánh én tim lay nhói lên đám trẻ trong đó có lay chơi trận giả hò nhau bắn bùm bùm rồi cột lửa bốc lên từ cây đơm rồi cả hai nhà lồng lên bố lay phải đẩy lay vào rừng sầu ơi mình đâu có chú ý bạn hãy tha tội cho mình lửa tắt ngầm chớ tội sai lầm không nên nuôi dưỡng trong sai lầm sai lầm t r y ể n biên đã đưa đường chỉ lối dẫn hai nhà đến bờ vực thẳm cả hai đều không hiểu rằng sự thù hận chỉ đưa đến kết quả bi thảm muốn giải thoát chỉ còn cách chôn bùi cái ý nghĩ trả thù vào mười hai tầng đất đá và nhắm về hướng mặt trời mọc mà bay lên sầu ơi mình về trước này đại ể để mong mưa Mình làm một hoa con cho nhà trôn hận xuống lên cùng nhà, đừng, mình nhé. hai thù thả phù hộ trời. xuôi đất, cậu sầu ấy ước cây về một đội đang hành quân xuôi dốc thì ở dưới chân dốc một đám bụi mù mịt bốc lên thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện qua những khúc cua có con đường là một nhóm người ngựa ngược dốc hòa nhanh chóng dàn quân đ ã đón nhóm người vũ trang đầy mình cưỡi ngựa thành thạo như những chiến binh nhanh chóng ghìm cương trước mặt đoàn quân những con ngựa đang đà bị dừng lại đột ngột cong ngay vó trước móng n g h n h lên hí những hớ dài một người nhanh chóng xuống ngựa tiến đến lễ phép hỏi xin phép cho tôi được gặp người chỉ huy của các anh lê hòa đĩnh đạc bước ra tôi đây các anh có việc gì mấy người vội vào xuống ngựa chắp tay cú đầu một người trịnh trọng kính thưa ngài chỉ huy ngài lý trưởng duy hoa cho chúng tôi đi đón các ngài một t o á n t ự đắc lướt qua hoa nhìn lướt đồng đội của mình rồi quay lại với ngài lý trưởng c ủ các anh định đón tiếp bộ đội như thế nào cả mỗi người cùng k h ô n đ ú n dạ long trọng lắm nào c ầ hoa nào nghĩa binh nào dân chúng ông lý trưởng đã đánh tan bọn quốc dân đảng để dọn đường mời các ngài vào tên đang nói chột ngừng hắn đã nhận ra sân lay sân lay cũng giật mình kẻ đang nói chính là lù q u á n con tổng đoàn lù s ử hôm m ấy quán cũng chơi trận giả ở phía bên kia cùng với dầu nhưng quán thoát khỏi ngọn lửa vì nhanh chân và lau cá lay tin lên vỗ bài quán chào anh quán hơn mười năm rồi chưa gặp quán giật mình thoáng thế lay anh đang ngờ n g ờ song thân phận tôi đòi làm mắt anh cụp xuống như ếch thế đắng trước sự bồ bập x u n g xáo của lay anh bối đối chào cán bộ lay không ngờ cán bộ được ở trong đoàn quân lay cười cũng may mắn thôi anh à tôi nhớ mãi lần chơi trận giả ấy vì nó mà tôi phải ra đi quãng bụi lắp bắp lần ấy không phải tôi mà tại chúng nó chúng nó lay bảo thôi chuyện to cho nhỏ chuyện nhỏ bỏ qua lần này về tôi có nhiều việc phải làm phải nhờ mọi người đấy chứng kiến sự thân mật của hai người hòa vỗ vai hai người hóa ra anh lay gặp người quen cũ lay bảo dạ chúng tôi cùng làng cùng chơi với nhau từ thủa c h ă n châu hòa nói thế thì tốt rồi xứ hoa có anh lay với các anh tụ xứ hoa có anh lay với các anh thì tổ chức không phải cử người cài đệ cắm chốt rồi cử chỉ lời nói thân mật tin cậy của hòa của lay làm quáng cảm động quáng x á ra một tràng tiếng giấy nào thì cả vùng chờ bộ đội như đồng hạn g chờ mưa nào thì cả làng cả tổng nhớ lay câu chuyện của đám trẻ châu xưa trở thành bài học để cho mọi người sống với nhau cho tốt hơn nào thì lay dẫn bộ đội về làng sẽ như mương phai dẫn nước v à ruộng cả làng sẽ sôi réo hân hoan những câu nói của quán làm mừng mừng tù tủi dâng lên le muốn kêu to lên hai tiếng tự do muốn hai cánh tay thành đôi cánh để được bay lợn giữa bầu trời muốn lao xuống dòng suối trong mắt lạn g ộ p trong hà những ngày đêm tủ nhục chân tay lay l u ố n c u ố n những câu nói cảm ơn xin lỗi khách sáo vô thức lặp đi lặp lại trên cái mồ méo sạch đôi mắt mọng đỏ ẩm ngực nước như đứa trẻ bị đòn oan những trái ngang khuất tất đáng lẽ được cơ hội trào tuôn thì lại lộn xộn như đứa trẻ đang ăn bụng bị bắt quả tang ngày bị ép vào r n g lay coi như mình là kẻ bỏ đi kẻ không còn cơ hội nhìn thấy bố mẹ anh em làng xóm hết n g ẩ n mặt với đời giết người cái sự thật g h i t ngã nhất trong đời sống của con người giết anh một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới ra khỏi đời sống con người đầy anh x u n g cái vực đen ngòm không biết bao giờ mới thấy được mặt trời dưới cái vực ngập ngụa bùn đen ấy nhìn ngực lên đầu óc non nớt của anh đã nhận ra sự trớ trêu đau đớn của mình từ sự vô tình anh đã làm liên lụy đến nhiều người nhất là những người thân yêu trong gia đình còn bây giờ những ngày tới anh sẽ được như con chim con sóc ngày đêm lo cho tổ ổ của mình hòa cho bộ đội vượt qua cây cầu phao bằng đứa mới bắc bên kia bờ suối già trẻ gái trai xếp hàng hai bên đường người nào người nấy súng sính quần áo mới song nét mặt ai cũng lộ đó về tò mò sợ sệt hơn là toát lên niềm hân hoan bộ đội vừa bước lên bên kia bờ suối thì từ phía đồn tây tiếng tù và vang lên đánh thức rừng đánh thức núi tiếp theo tiếng tù và là tiếng hô nhiệt liệt chúc mừng nối nhau như dây chuyền đoàn quân đang ngỡ ngàng thì đội kèn bí lè tấu lên bài mở cổng bản những hòa âm từ kèn trũng t r ọ thanh la chống to chống nhỏ vang lên phá tan không khí trang nghiêm gây nên sự náo nhiệt vui vẻ đoàn quân qua hết cầu phao phía trước mặt làm một đội kèn khác tấu lên bài dẫn đường liên đoạn nữa lại một đội tấu lên bài qua đường qua bản tiếng kèn trống thanh la nối nhau không dứt làm cho cả đại đội l â n l â n náo nức a n ấy đều căng hết lồng ngực nở hết nụ cười để đón nhận vinh quang người nào cũng cảm thấy khó có lần thứ hai trong đời được đón tiếp long trọng như thế này lay cũng vậy anh bước đi trong l â n l â n kiêu hãnh n g a y ở nhà khi tim óc nhận biết được phải trái đúng sai không khí ngột ngạt l u â n quẩn thu hận luôn bóp ngạt trái tim non nớt của anh cái cảm giác nặng nề ấy đau đổi anh suốt những ngày sau quê nhất là khi mắt anh được thấy nhiều điều tốt tai anh được nghe nhiều điều phải mới hôm qua thôi được tin xuôi hoa tự đứng lên đánh đuổi bọn quốc dân đảng phản động giải phóng lấy quê hương lay mừng thì mừng thật nhưng anh vẫn nghi ngờ sự đổi thay nhanh trong ấy còn bây giờ lay sung sướng đón chào từng á n h mắt anh vừa đi vừa tìm kiếm những người thân quen nhưng lạ chưa hầu như mọi người không nhận ra anh và anh cũng không thấy bóng dáng cha mẹ anh em đột thịt của mình trong số những người đón tiếp đoàn quân lên tới cổng đồn trên sân đồn động đái đã kê răn những dãy bàn mỗi cái bàn được đặt những cái vò bịt những miếng vải đỏ mà chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy trong đó chứa đầy một bụng lửa cùng với những cái vò là dãy bát xứ tàu mỏng tang trắng bóng xếp hàng chờ đợi sự nó、no、đủ sau những dãy bàn là những tấm phông lớn dòng c h ứ màu đỏ trang nghiêm nhiệt liệt chào mừng bộ đội việt binh nổi bật trên đền vải trắng đội nghĩa binh người nào người nấy quần áo gọn gàng bùng súng đứng xếp vàng tê tiệu s u t từ cổng đồn vào giáp cái phông trên sân hồ hầm chầu po các pho lý sao phải bính thầu đã tươi cười đợi sẵn hồ hầm hôm nay mặc bộ quần áo màu đen truyền thống các trúc dịch khác cũng mặc cùng màu với lý trưởng riêng chầu po mặc quần ca ky màu ghi áo trắng củ cồn c a d a v a t như một viên chức hạng sang giữa n m người quần áo màu đen làm chủ đạo thì cách ăn mặc đ a n g làm trở po nổi bật lên như một chính khách l ê u hòa phóng ngựa vút lên sự đắc thắng tự mãn toát ra từ nét mặt phần p h ơ đến cái dáng ngồi oai vệ trên con c h i n mã màu trắng anh ghìm cưng cho con ngựa đi thong thả giơ tay vỡ chào những người đón tiếp khi trạm đội nghĩa binh bùng súng như đón chào một thủ lĩnh l ê u hòa xước người một lát đồi quất ngựa lồng lên con ngựa ghìm chân trước đoàn chức dịch Lê Hòa xuống ngựa xuống thưa ự giới t i Tôi Lê Hòa, Đại đội ệ u t Lê Hòa r n Nhân lệnh g đại đội 303 c ủ cấp t r ê ngài đưa bộ đội bộ vào i i ả phóng hoa Hồ h suy thoáng nhắn mặt nhắn Như h n a chỉ huy tôi là hồ hàm lý trưởng s u â h o a biết bộ đội sẽ đến chúng tôi chủ động đánh tan bọn quốc dân đảng dọn đường đón các ngài hồ hàm lần lượt giới thiệu với bộ đội từng chức dịch trong vùng lê hòa tươi cười đáp lại xong thủ tục xã giao chỗ po v ẫ y tay lập tức tiếng trống tiếng chiêng tiếng kèn phí lè nổi lên từ sau tấm phồng mười hai cô gái xòe như mười hai nàng tiên váy áo thứ ta nhẹ nhàng như những cánh bướm lướt ra những cái quạt đ ù màu sắc sặc sỡ nửa như bay lên nửa như lưu luyến mặt đất đ ô i quyện tròn như đám lá thích mùa thu gặp cơn gió quẩn lê hòa và anh em bộ đội đã từng được đón tiếp nhưng là những tiếng hò reo những giọt nước mắt mừng đỡ những cái ôm hôn đầy nước mắt chứ các anh chưa gặp cảnh này bao giờ c h ầ u bò tủm tỉm cười cả n h a y mắt cho các chức dịch tôi môi hoa và bộ đội vào bàn theo hiệu lệnh lửa từ những cái bếp sau cánh gà lập tức bùng lên t ừ n g mỡ trái xèo xèo tiếng hò nhau rô rít mũ thêm ngào ngạt bốc lên tất cả tạo thành cảnh tượng một đám cưới nhà giàu đang diễn đ a hơn là tiệc đón đoàn quân chiến thắng c h ầ u bò vỗ tay ba lượt những bát thức ăn bốc hơi ngồn ngụt được bê ra những cánh bướm xa tới bên những chiếc bàn nhanh n h ạ n lật những tấm vai đỏ phủ trên các b ò điểu đồ nhẹ nhàng nhưng b ò vào từng bát thứ điệu trong bát thơm sực từ từ dâng lên những cái tăm hơi bám vào thành bát bò ngực như con cá chép đang tăm mồi dưới đáy khiến ai nấy tứa mồ hôi lưỡi hồ hàm trịnh trọng nâng bát điệu mời những cái bát đồng loạt nâng lên tiếng mời mọc chúc tụng tiếng bát chạm nhau làm cả sân đồn nao nức vui vẻ một cô gái bê cái khay rượu hồng lưa ra lượn đến chỗ lay lại cảm động bê chén rượu nhấp môi rồi cầm cái chai rượu rót trả lại cái chén mâm rượu lướt lại chỗ hòa hòa đứa mắt nhìn lay lay gật đầu hòa nhấc chén rượu lên cứ thế mâm rượu lướt đi khắp một vòng lay đạo t h c trong sâu thẳm trong lòng mình ký ức bùng lên anh tạo hồn và tiếng hát ta cất lời xin t ạ lỗi lên tiếng xin tạ từ tạ cành quả vượn trên lê hát như tiếng họa mi trong trào vút lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đám đông xôn xao người dáy lấy tiếng hát làm trọng có tiếng hát là sứ giả mở cửa vào tâm hồn con người tiếng hát ấy đang cất lên giữa vùng quê yêu dấu khiến cho ai nấy như mê đi họ cảm nhận nở lay từng nét từng cử chỉ mỗi người đều háo hức phỏng đoán quá khứ được vực dậy dần dần họ đã nhận ra một phần dòng máu của lay trong mình những gương mặt bừng sáng tự hào rễ cây ngắn rễ người dài cách mạng đó có người giấy người giấy ấy đi đến chân trời góc bể dếu có làm quan to vẫn không quên c â y gốc vẫn không quên lý lối quê mình lời hát bay đến tai người già người già gật gù bút chòm dấu bạc lời hát lọt vào tai chàng trai cô gái chàng trai cô gái đưa mắt nhìn nhau trái tim như muốn bung đa khỏi lồng ngực chân tay r i ậ m r i ậ t như muốn tỏ rõ cái lòng cái sức cái miệng muốn trổ tài cất tiếng hát b à y ngày b à y đêm cho b ỏ lời hát lướt tới đám chức sắc những khuôn mặt bừng bừng mắn rượu phần phơ nhức lên như những con g h é được mơn trớn lời hát lướt tới tài bố con hồ hăm đám mây lướt qua che mắt c u ộ cách c của con trai kẻ thù truyền kiếp này sẽ làm khó dễ cho họ hồ đây cuộc chơi tưởng như đã chấm dứt nhưng từ đây lại bắt đầu l a i vẫn trôi theo tiếng hát tạ bạn bè cùng vui tạ mình tạ rất nhiều l a i vừa dứt lời âm m ư n g của bài hát còn đang vương vấn thì tiếng vô tay nổ như trời vỡ mâm rượu hồng lướt tới chỗ lay lay sung sướng nâng chén rượu anh vừa cực đưa lên môi thì trong đám đông một giọng nữ như tiếng suối ngàn cất lên hai ta chẳng lỗi gì chỉ có lời yêu thương chỉ có tình thương nhớ cả không gian như vỡ đa lại tiếng hát chạm lại tiếng trúc tụng náo nhiệt cả sơn đồn các bạn vừa nghe xong tập số hai cuốn tiểu thuyết giữa vòng vây núi của tác giả đoàn hữu nam qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên